Chào mừng các bạn đến với Viết Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm rồng sáu phượng của tác giả từ Khánh Phụng qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 28 Lời ngon lễ ngọt để rù rỗ, già còn theo giặc, thực vô sỉ. Khương Minh Thượng Nhân thấy ở phía đằng trước, chỗ cách mình không xa, bỗng có một con nhỏ lưng đeo song kiếm xuất hiện. Ý vừa ngạc nhiên vừa hái sợ, bụng bảo dạ rằng Đến giang hồ này ít người có thể đỡ nổi thế trực ấy của ta. Không ngờ con nhỏ này mới có 12-13 mà chỉ dùng có một hòn đá nho nhỏ đã ném chéo được đầu gậy như vậy. Thực không thể tưởng tượng được. Nghe tới đó, thượng nhân tức giận đến run lẩy bẩy, Cứ trố mắt lên nhìn con nhỏ hoài. Nhưng y chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy thiên vẫn quát lớn. Phùng Nhi, không được vô lễ. Đây là khương minh thượng nhân lão tuyệt bối đó. Con nhỏ tên là Phùng Nhi lườm ông giảm một cái rồi vừa cười vừa đáp. Nhạc thúc, thúc. Cháu, thừa lệnh sư phụ tới đây Muốn có lời nói với y Thượng nhân nghe nói càng kinh ngạc thêm Vì y thấy tài ba của con nhỏ Đắc cao siêu như vậy Không biết sư phụ của nó là ai Và muốn nói gì với mình Y chống gậy xuống đất một cái Rồi quát hỏi Con nhỏ kia, sư phụ của ngươi là Phụng gì Đắp Sư phụ ta nói 40 năm trước Có một cuộc hẹn ước với ngươi Hỏi ngươi có còn nhớ hay không Thượng nhân nghe nói ngạc nhiên vô cùng Lạnh lùng hỏi lại 40 năm trước Lão Phu có hẹn ước gì với ai đâu Phụ Nhi trông thấy ông già khảnh khẳng như vậy Đã có vẻ không vui Và huống hồ sư phụ mình nói có hẹn ước với y Mà y lại chối như vậy Nên nó càng tức giận Muốn nói lại thường nhân vài câu Ngờ đâu nó ngẫu nhiên thấy trất ngực của ông ta Bị kiếm của thiên mẫn đầm rách Nó bèn cố ý chăm chú nhìn mấy lần Rồi chồm môi nói tiếp Nói rồi mà không chịu nhận Thảo nào sư phụ ta đã nói Nếu ngươi chóng quên như vậy thì thôi cũng được Thượng nhân thấy con nhỏ nhìn vào chỗ áo rách của mình hoài Thì ngượng vô cùng Liền giận dữ đáp Lời nói của Lão phụ nặng như núi Thái Sơn Có bao giờ Lão phụ nói mà không nhận đâu Con nhỏ kia nếu như không nói rõ sư phụ của người là ai Thì đừng có trách Lão Phu ra tay không nể nang đó Phùng Nhi dùng giọng mũi kêu hử một tiếng rồi nói tiếp Người nói rồi mà không nhận nhiều việc lắm Có lẽ thượng nhân đã quá tức giận Liền đưa tay lên đỉnh tấn công Nhưng thấy con nhỏ vẫn đứng yên ở đó Không hãi sợ gì hết thượng nhân không hiểu lai lịch của con bé này như thế nào, lại đưa mắt liếc nhìn thiên bẫn, rồi lại giận dữ quát hỏi tiếp: người nói đi. phụng nhi cũng giận dữ đáp: ví dụ như người đã đính ước với nhạc thúc thúc ba năm sau, bây giờ chưa đến ngày ước hẹn, người ta có việc phải vội đi, người lại cứ ngăn cản đòi đâu người hẹn ước với sư phụ ta đến ngày hẹn ước rồi, không thấy người tới, một đằng người vượt trước, một đằng thì tụt hậu, ăn nói không có tín nghĩa gì hết, như vậy lời nói của người chả bất tín là gì? Nói cho ngươi biết cũng không sao, 40 năm trước, ngươi ở ngọn núi Thủy Tín đã hẹn ước gì với sư phụ ta, ngươi còn nhớ không? Khương Minh thường nhân là quái kiệt một đời, Có bao giờ bị ai trách cứ trước mặt như thế này đâu, bây giờ y nghe thấy Phượng Nhi cứ thao thao bất tuyệt nói như vậy, y càng tức giận thêm. Nghe đến mấy câu sau cùng, y mới thay đổi sắc mặt, bỗng ngẩng mặt lên trời cười ha hả đắp <cười> Vì thiên thần bội tạ Ngũ Ương. Nhỏ kia, ngươi có phải là môn hạ của tạ Ngũ Ương đó không? Phải, 40 năm trước, Lão Phu có hẹn ước với sư phụ ngươi ở trên Hoàng Sơn, cùng nhau đi ra ngoài sa mạc, nhưng vì Lão có việc bận chưa kịp đi, Sau nghe nói sư phụ ngươi đã một mình đi rồi. Nói tới đó, bỗng sự nghĩ hòn đá vừa rồi chắc là do tạ ngũ ương ném, bằng không, một con bé nho nhỏ như vậy làm gì có sức mạnh ném chéo được cây gậy của mình. Nên y vội đưa mắt nhìn bốn xung quanh rồi hỏi tiếp, sư phụ của ngươi đâu, y đã đến rồi, sao không thấy hiện thân ra đây. Phụng Nhi không trả lời là có hay không, chỉ thùng thẳng đắp. Sư phụ của ta đã đi rồi, hồi này ông ta bận lắm. Thượng nhân thắc mắc hỏi tiếp, sư phụ của ngươi định nói gì với ta? Phụng Nhi chớp nháy mấy cái rồi đắp. Trước khi đi, sư phụ của ta có dặn bảo ngươi rằng, hiện giờ xích y giáo đang làm nguy, sát hại sinh linh. Các môn phái đang tập họp ở trên quân sân, khuyên ngươi nên bỏ những chuyện tư thủ đi mà lên đó cùng các người cứu vãn hóa kiếp cho võ lâm. Không minh thượng nhân lại lớn tiếng cả cười và nói tiếp: Vì thiên thần mùi đã biến thành hiệp sĩ từ hồi nào vậy? <cười> đã mấy chục năm nay người ta không động chạm đến lão phu Thì lão phu quyết không đụng chạm đến người Có bao giờ lão phu thèm lý đến những chuyện của giang hồ đâu Nên xin thú lỗi, lão phu không thể lý đến việc làm của tôn sư đâu Phụng nhi nghe thấy y nói xong cười khi một tiếng vỗ tay nói tiếp Sức phụ ta thật là thần thánh sống có khắc Từ trước tới sau, thiên mẫn không hề nói nửa lời Vì chẳng biết hòn đá vừa rồi quyết không phải là của Phụng nhi ném Như vậy tạ đại ca chắc đang ẩn thân ở gần đây Phùng nhi xuất hiện như vậy Không phải là không có nguyên nhân Nên chàng ta cứ khoanh tay đứng yên để xem là vậy Thường nhân lại biến sắc mặt Lạnh lùng nói tiếp Sư phụ ngươi chỉ hay nghiệt cái trò Khai sơn làm tôn chỗ Sự thật phái âm sơn cũng chỉ là hư danh mà thôi Phùng nhi lại biếu môi Cười nhạt đỡ lời <cười> Sư phụ ta biết trước ngươi sẽ nói những lời gì Nên ta mới bảo sư phụ ta là thần thánh sống là vậy Sư phụ ngươi nói cái gì Sư phụ ta nói, phụ Nhi, dù lời của sư phụ có truyền đến tai thanh linh lão quái đó, thì thế nào cũng bảo ta không phạm người, người không phạm ta. Lão phụ lâu năm đã không gây thù hẳn với ai rồi. Ta lên hỏi lại, sư phụ bảo thanh linh lão quái không chịu nghe lời khuyên cáo của sư phụ. Tại sao sư phụ lại còn bắt con truyền lời cho y làm chứ? Sư phụ ta đáp, thanh linh lão quái nghe hay không thì tùy y. Sư phụ cứ biết tận lòng của một người bạn mà bảo cho y biết thôi. Xích y giáo tàn sát võ lâm Và còn trương nhãn hiệu vạn phái quy nhất Tứ hải đồng sích. Tuy thanh linh lão quái muốn không rơi dưa vào chuyện của giang hồ Cũng không thể nào được Khương Minh thường Nhân là người rất tự phụ Y ẩn cư ở thanh linh cốc Trên núi Phục ngưu tại ngũ ương gọi là thanh linh lão quái Y cũng không tức giận Nhưng y nghe thấy Phụng Nhi cũng gọi mình là lão quái như vậy Cảm thấy có vẻ chướng tai lắm Nên y chờ Phụng Nhi nói xong Vội đỡ lời ngay <cười> Ông Sơn Lão Quái bảo con nhỏ ngươi đến nói khích Lão Phu Nhưng Lão Phu có phải là người dễ bị người ta nói khích nói bác như vậy đâu Ta đã nói xong đâu Lúc ấy ta lại hỏi Sư phụ, Thanh Linh Lão Quái Thượng nhân lại thấy con nhỏ gọi mình là Lão Quái Không sao nhìn được liền chống cái gậy xuống đất Hòn đá bên cạnh bị vỡ tan tành ngay Và quát mắng Phụng Nhi rằng Ngươi là cái thá gì mà dám gọi Lão Phu là Thanh Linh Lão Quái như thế Phụng Nhi còn vênh vào đáp Lúc ấy ta có nói như thế thật Còn ngươi có muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi Đằng nào ta cũng truyền lời cho ngươi rồi Công việc của ta coi như đã làm xong Nói xong nó quay mình đỉnh đi Thượng nhân liền quát gọi Đứng lại Phùng Nhi quay người lại hỏi Ngươi muốn làm gì ta Ngươi nói nốt đi Ngươi không thích ta gọi là lão quái rồi Sự thần sư phụ ta gọi ngươi như thế chúng ta có biết tên họ của ngươi ra sao đâu Mà bảo ta gọi Thôi được, ngươi hãy cứ nói nốt đi Lúc ấy ta lên hỏi sư phụ Thanh linh lão quái, không dây dưa vào việc của giang hồ như vậy, chắc y là một người rất thanh cao có phải không? Nghe thấy Phụng Nhi khen mình như vậy, thượng nhân có vẻ khoái chí, gật gù mấy cái. Phụng Nhi lại nói tiếp. Ngờ đâu, sư phụ của ta vừa nghe thấy ta nói tới đó, đã cười hát hả đắp. <cười> Phụng Nhi, con hay còn con nít, chưa biết rõ tình hình của võ lâm. Nếu là lúc thường, y không dây dưa vào việc của giang hồ như vậy, quả thực là một người rất thanh cao. Nhưng bây giờ thì lại khác. Dịch y giáo xong lần các môn phái đến Võ Lâm như tắm ăn dầu, lá cờ đỏ của chúng đi tới đâu, Là sọ người bị lan tràn khắp mặt đất ở nơi đó liền. Cũng tựa như chùa Thiếu Lâm, pháp quy nghiêm minh như vậy, hàng nghìn năm nay không hề dây dưa và tranh chấp việc của Võ Lâm bao giờ. Ngờ đâu lần này Thiếu Lâm lại mang họa trước hơn các môn phái khác. Đấy, những kẻ tự cho mình là thanh cao phải nên lấy Thiếu Lâm làm gương để soi sáng. Thiết nghĩ, nhất tâm đại sư của chùa Thiếu Lâm, Ngọc Thanh chân nhân của Võ Đang, Tây Nhạc lão nhân Hoa Sơn, Bạch hạc đạo nhân của Trung Nam Đều là tôn sư của một môn phái Mà cũng không tránh khỏi bị xích y giáo phá kích dần Như vậy thử hỏi thanh linh lão quái Đơn thân thế cô như thế Làm sao mà bảo tồn được nguyên vẹn Rốt cục lại chẳng bị ý Thường nhân không đợi chờ Phùng Nhi nói hết đã quát lớn <cười> Hờ, ông sơn lão muội Coi thường lão phu như thế có phải không Đâu có, với võ công của người Theo sư phụ của Phùng Nhi nói Thì bất cứ một tay cao thủ nào của xích y giáo Một đối với một Cũng không ai địch lại nổi ngươi cả Nhưng người là không chịu lên tay với mọi người thì biết làm sao được. Ngoài ra lại còn có một nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Đó là sư phụ của Phùng Nhi nói. Hiện giờ có rất nhiều cao thủ hạng nhất đều cứ khoanh tay đứng yên, chân trừ không chịu ra mặt. Võ công của họ tuy cao siêu thật, nhưng họ đều phạm phải một thông bệnh. Thông bệnh gì? Bệnh sợ xích họa, Bậy thật. Sư phụ ta nói, năm xưa người hẹn sư phụ ta đi gặp Bạch Cốt Ma Thi. Sau ngươi không đi, cũng là bởi bệnh đó, huống hồ hiện giờ tên chúa đảng của Sích Y giáo là Mao Thông đang gây rối ở Trung Nguyên, tức là môn hạ của Thi Ma. Tuy Thi Ma đã đến ngày đền tội rồi, nhưng y vẫn còn Sích Lân Ma quân đỡ đầu cho. Sích Lân Ma quân sừng hùng sừng bá ở ngoài sa mạc, lão phu sợ gì? Thôi được, con nhỏ kia, ngươi khỏi nói nhiều. Ngươi bảo với sư phụ ngươi biết, thế nào lão phu cũng sẽ đến quân sơn. Lão phu đánh cược với sư phụ ngươi, ai lấy được đầu của Mao Thông, người ấy sẽ đắc thắng. Xem sư phụ của người có dám đánh cược với Lão Phụ như vậy không? Nói từ đó y quay đầu lại bảo Thiên Mẫn rằng Lão Phụ quyết giữ lại lời hứa năm xưa Chuyện của chúng ta để ba năm sau nữa hãy thanh toán vậy? Nói xong y vội vàng đi ngay Thiên Mẫn chờ không minh thường nhân đi xa rồi Biết y đã chịu nghe lời khích bác của Phụng Nhi Quân xuân đại hội thể nào y cũng sẽ có mặt Bên mình lại có thêm một tay cao thủ tuyệt thế Nên chàng cũng mừng rỡ vô cùng Phụng Nhi chạy lại kéo tay Thiên Mẫn vừa cười vừa nói Nhạc thúc thúc, thanh linh lão quá đã bị cháu nói khích bỏ đi rồi. Vì khương minh thượng nhân dù sao cũng là tôn sư một đời, đức cao vọng trọng, thiên mẫn đình trách mắng Phùng Nhi vừa rồi ăn nói hơi quá trớn một chút. Nhưng chẳng thấy con nhỏ tươi cười hớn hở như vậy lại không tiện trách mắng, chỉ ôn tồn bảo nó rằng Phùng Nhi, thượng nhân chỉ có tính nết hơi quá dị và tự thị rất cao thôi, chứ bình sinh không có tội ác gì hết. Cháu không nên nói ông ta quá trớn như vậy. Thúc thúc có biết đâu, đó là sư phụ bảo cháu nói chứ có phải là tự cháu muốn nói như vậy đâu. Hay, thật thực là thầy nào trò đấy. Ta cũng sớm biết trước, cháu sẽ bị sư phụ dạy hư mà. Phụng Nhi có hư đâu mà Thúc thúc lại bảo như vậy. Nếu Phụng Nhi không nói như vậy thì Thanh Linh lão quái khi nào chịu nhận lời để đi quân sơn? Từ giờ trở đi, cháu đừng có gọi ông ta là Thanh Linh lão quái nghe chưa? À, sư phụ cháu đâu. Sư phụ cháu ném xong hòn đá ấy đã đi trước rồi. Sư phụ bảo ở Khiết mã đài có trò vui đấy, bảo Thúc thúc nên tới đó ngay có người đợi chờ thúc thúc ở đó ai đợi chờ thúc thúc sư phụ nói các tay cao thủ của xích y giáo đang đợi chờ thúc thúc ở đó à còn đại sư huynh và nhị sư huynh của cháu cũng đã tới đó rồi nếu vậy tại đại ca thể nào cũng sẽ có mặt tại đó thuật tiên sư phụ cũng không biết xích y giáo triệu tập nhiều cao thủ ở đấy làm chi sau mới hai chúng định đối phó với thúc thúc sư phụ nói bọn chúng nhiều người thực nhưng chúng vẫn địch không nổi thúc thúc đâu sư phụ dặn bảo xong liền đi ngay à con dặn bảo Phụng Nhi với hai vị sư huynh làm tiếp ứng cho thúc thúc nữa. Phụng Nhi nói tới đó bỗng nghĩ đến một việc lại nói tiếp. À, cháu có một việc này hỏi thúc thúc. Long Nhi gọi thúc thúc là thúc thúc. Vậy y phải gọi cháu là tỷ có đúng không? Nhưng y không chịu gọi cháu như vậy. Thiên Mẫn nghe thấy Phụng Nhi nói thế ngạc nhiên vô cùng hỏi lại. Phụng Nhi gặp Long Nhi hồi nào vậy? Hôm qua mới dạ cháu lại bực mình. Không biết nó tài giỏi đến thế nào mà dám đời đấu với cháu chứ. Và nó còn bảo nếu cháu thắng nó thì nó mới chịu gọi, nếu cháu thua phải gọi nó bằng thúc thúc, vậy cháu mới không thèm nói chuyện với nó. Thiên Mẫn lại hỏi tiếp, sao cháu không trả lời thúc thúc là cháu gặp Long Nhi ở đâu? Cháu gặp nó ở ngoài ma cung gì của xích y giáo đã cháu cũng không nhớ nơi đó là đâu. Cháu chỉ biết đi theo đại sư huynh với nhị sư huynh đi tới đấy mà thôi. Hai vị sư huynh vào bên trong để cứu người, bảo cháu đợi ở bên ngoài. Sau đó thường quan cô cô với xuân mai cô cô cùng ra cả bên ngoài một lúc. Thế rồi cháu theo hai vị sư huynh tới đây À thượng quan cô cô nói cô cô cũng lên khiết mã đài đó Nghe Phùng Nhi nói Thiên vẫn biết Cầm Vân đã thoát nạn Và xích y giáo tiểu tập nhiều cao thủ như thế Là để đối phó với mình Như vậy cũng phù hợp với sự quyết định Lên cô lâu cung phá phách một phen Quốc hồ cuộc hội họp ở quân Sơn cũng gần tới Nếu trước khi khai hội Mà chúng ta cho chúng một trận nên thân Như vậy cũng giảm bớt được nhuệ khí của chúng rất nhiều Nghĩ như thế Chàng liền dắt tay Phùng Nhi và nói tiếp Phụng Nhi, hai người chúng ta lên khít mã đài. Nói xong, chàng kéo Phụng Nhi lên ngựa cùng phóng về phía tây. Khít mã đài là một cái thung lũng ở giữa khu núi Đại Biệt với Uyển Sơn. Thiên Mẫn cùng Phụng Nhi cưỡi ngựa phi thẳng vào trong khu đất đó. Thấy đường lối gồ ghề khó đi và cây cối rậm rạp. Chàng thắc mắc vô cùng, bụng bảo dạ rằng Không hiểu, xích y giáo triệu tập nhiều cao thủ như thế để đối phó với mình làm chi. Bên trong thể nào cũng có âm mưu gì chúng mới mất công như vậy. Thế Phụng Nhi nói thì cả tạ đại ca cũng hoài nghi nút. Sau huynh ấy điều tra, quả thực chúng triệu tập như thế mục đích là để đối phó với mình. Và đại ca còn nhận thấy bọn chúng định không nổi mình. Nên đại ca mới vội vàng đi nơi khác như vậy. Kể như thế, chúng muốn diệt trừ một mình ta thật. Đại hội quân Sơn cũng sắp tới. Ta không phải là nhân vật chủ yếu của đại hội và cũng không phải là trưởng môn. Tại sao xích y giáo lại mất công vì ta như vậy? Chàng vừa đi vừa ngâm nghĩ. Có lẽ các cao thủ xích y giáo đang muốn xuống Giang Nam để dự quân sơn đại hội. Có lẽ chúng phát hiện hành tung của ta nên mới quyết định âm mưu này để dụ ta tới đây. Nơi đây cách Côn Luân hạ viện rất gần. Chúng chỉ cần diệt trừ nổi một mình ta là chúng tiện thể sẵn người sát ngựa lên núi cửa hoa hạ phái Côn Luân chúng ta cũng nên. Chúng làm như vậy một mặt có thể giảm bớt lực lượng của các môn phái. Mặt khác lại có thể làm tăng thanh thế trong đại hội quân sơn. Chàng đang nghĩ ra lý lẽ rồi, đang dùng dòng mũi kêu hử một tiếng thì Phụng Nhi bỗng lên tiếng nói Thúc thúc, đã tới khiết má đài rồi, sao không thấy một bóng người nào cả như vậy? Phụng Nhi nói xong, đưa mắt nhìn bốn xung quanh, vẫn không thấy một bóng người nào cả. Nó tỏ vẻ rất thất vọng, trổ môi lên, lớn tiếng nói tiếp Sư phụ bảo nơi đây vui vẻ lắm, nhạc thúc thúc xem, chả có một ma dại nào, thật là chán quá. nói tới đó, nó bỗng kêu ồ một tiếng và nói tiếp có lẽ đại sư huynh và nhị sư huynh cũng đã bỏ đi rồi sư phụ bảo họ trông nom cháu. Hừ, hai con quỷ nhập tràng ấy, thế nào cũng phải thưa lại với sư phụ mới được. thiên vẫn không thèm đếm xỉa tới lời nói của phụng nhi cứ đưa mắt nhìn bốn xung quanh một hồi. chàng đã nhận thấy sau những tảng đá lớn ở hai bên rừng rộng có ẩn núp khá nhiều người. chàng thị tài cao không hái sợ gì hết và cũng không coi chúng vào đâu. chàng gò cương cho ngựa đứng lại rồi ngẩng mặt lên trời cười ha hả nhìn sang hai bên rừng lớn tiếng nói. Ai ẩn núp ở hai bên rừng vậy, đã đình tâm đợi chờ nhạc mỗ, bây giờ nhạc mỗ đã tới nơi, sao không thể hiện thân ra gặp mặt. Quả nhiên chàng vừa nói xong, phía rừng bên trái đã có hai đạo cô đi sát cánh bước ra. Đạo cô đi bên trái mặc áo đỏ, ngực có theo các sọ người màu trắng, trông rất dâm tả. Còn một người đi bên phải mặc áo đạo bào màu trích cầm, mặt đẹp như tranh vẽ nhưng lộ đầy sát khí. Thiên Mẫn nhận ra người đi bên phải chính là Vạn Diệu Tiên Cô và cũng là phó giáo chủ của huyền âm giáo. Còn người kia, tuy chàng không biết là ai, nhưng xem phục sức và dáng điệu, chàng cũng đoán ra y thị thể nào cũng là một đường chủ. Hai đạo cô ấy đi được mấy bước, đã có hai thiếu nữ ăn mặc cung trang hiện thân ra theo sau. Một nàng cầm chiếc gậy bạch ngọc, trên đầu gậy có đính một ngôi sao đỏ ánh sáng lập lẻ, còn một nàng thì tay bưng thanh kiếm cổ kính. Thiên Mẫn biết Vạn Diệu Tiên Cô không phải là tay tầm thường, Lần trước mình nhờ có thái thanh cương khí Mới thắng nổi y thị Nhưng suýt nữa cũng đã bị y thị đả thương Lúc ấy hai đảo cô đã đi tới chỗ Cách chàng chừng hai trưởng liền ngừng chân lại Vạn diệu tiên cô cười nhạt một tiếng rồi nói Họ nhạc kìa Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây Thiên vẫn vẫn ngồi yên ở trên lưng ngựa Thái độ rất ung dung, lớn tiếng đáp tại hạ phong thanh Phó giáo chủ đã nhập bọn với sức y giáo Ở bàn súng rồi Như vậy chúng ta có gặp nhau ở nơi đây cũng không lấy gì làm lạ Còn vị đi cùng với phó giáo chủ là ai vậy? Đầu cô áo đỏ trông thấy chàng đẹp trai và oai vệ như vậy, hai mắt cứ nhìn không chấp. Ý thị là nhân tình duy nhất của Mao Thông, ngày nào cũng trần trường hầu tiếp xích y ma vương. Nhưng hình dáng và mặt mũi của Mao giáo chủ không khác gì một con lợn ỉ, nên y thị đang ngán lắm rồi. Nay y thị trông thấy thiên mẫn đẹp trai như thế, không mê sao được. Ý thị với vạn rượu tiên cô cùng là cá mẻ một lứa, nên được dịp xuống Giang Nam. Đi đến đâu, hai người cũng bắt trai tráng về hưởng lạc ngay những người đi chung với chúng Cũng được sung sướng lây Nên trò nhớ bẩn của chúng Không bị lọt vào tay tên chúa giặc Đạo cụ áo đỏ ngắm nhìn thiên mẫn Càng say mê Văn diệu tiên cô cười khỉ đắp "Vị này là Lam đường chủ của xích thân đường Họ nhạc kìa, sao không xuống ngựa chào đi Lam phiêu ba dơ tay lên vẫy một cái Vẻ mặt và dáng điệu càng lẳng lơ thêm Rồi tùm tỉm cười nói Nhạc thiếu hiểm quả thật là long phượng Trong trần gian, thiếu niên anh Tuấn Bốn đường chủ nghe tiếng đa Chỉ hẳn không có dịp được làm quen với Thiếu Hiệp thôi Mời mời Thiếu Hiệp xuống ngựa Để tôi được ngắm nhìn kỹ cái nào mau giáo chủ chúng tôi Sai chúng tôi đến đây để đặc biệt mời Thiếu Hiệp Làm tổng hộ pháp cho toàn giáo Cười chỉ dâm đáng Lời lẽ lẳng lơ khiến Thiên Mẫn Cũng phải rạo rực và nghe theo lời nàng ta Mà xuống ngựa tức thì Từ khi thấy người của Xích Y Giáo ở trong rừng bước ra Phùng Nhi đã móc túi lấy cái ống ngũ ương trầm ra cầm sẵn trong tay để phòng bị Bây giờ nó thấy Thiên Mẫn xuống ngựa, kinh hãi vô cùng, vội kêu gọi. Nhạc thúc thúc Tuy nhất thời bị ma nhãn thần thông của phiêu ba hấp dẫn tâm thần, nhưng thấy Phùng Nhi kêu gọi như vậy, Thiên vẫn đất tỉnh táo ngay, liền lớn tiếng cười và nói. Quý giáo, triệu tập nhiều cao thủ để tấn l... để tấn công lén nhạc mố. Nhưng vì cao thủ ấy, anh không phải là những kẻ vô dụng. Sao cứ còn lén lén lút lút, ẩn núp ở mãi trong rừng, không chịu hiện thân ra như vậy. Không sợ thiên hạ chế cười hay sao? làm phiêu bà không ngờ người đã bị mình dùng ma nhãn thần thông mê hoặc mà lại bỗng tỉnh táo ngay được như vậy. Không những thế đôi mắt của đối phương rất sáng, khiến y có phải rùn mình kinh hãi thầm mà không dám nhìn thẳng. Đồng thời y thị còn lùi về phía sau nửa bước, cúi đầu xuống, không dám để tầm mắt của mình va đụng vào tầm mắt của thiên mẫn. Đang lúc đó trong rừng lại có bảy người bước ra. Bảy người này có cả đạo sĩ, văn sĩ, người thường tục, vân vân. Tuy chúng cao thấp khác nhau, ăn mặc khác nhau. Nhưng chỉ xem bước đi của chúng Cũng đủ biết tên nào tên ấy là cao thủ hạng nhất Người mà khiến thiên mẫn cảm thấy kinh ngạc nhất Là thần vượn kiếm khách đồng hạo Với hắc sát thần thương chấn thiên Vì hai người này đã nhận lời lên quân sơn Sao bây giờ lại nhập bọn với kẻ định như vậy Nghe tới đó chàng bụng bảo dạ rằng Có lẽ hai người này đã bị xích y giáo Làm cho chúng mê mẩn tâm thần Nên mới cam tâm phò chúng như vậy Chàng đang nghĩ Bảy người đó đã đứng bảy góc bao vây, hình như sợ chàng đào tỏ mất. Thiên Mẫn chỉ cười nhạt một tiếng, quay đầu lại nhìn, thấy Phụng Nhi vẫn ung dung ngồi ở trên lưng ngựa, không có gì là hãi sợ. Tay nó còn cầm cái ống ngũ ương trâm đôi mắt hao hao cứ liếc nhìn bốn xung quanh. Vẻ mặt thất vọng của nó hồi nãy đã tiêu tan, và lúc này trông rất thang hái, hình như chỉ muốn nhảy xuống đấu với kẻ địch vậy. Đồng thời, chàng còn thấy nó ngẩng đầu lên, ngó nhìn về phía đằng xa. Chàng đoán chắc nó đang tìm kiếm đôi sư huynh bảo bối cung nên Thiên Mẫn ngắm nhìn mọi người một lượt, tuy chàng không sợ gì chúng, nhưng chỉ e lúc kịch chiến khó mà phân tâm bảo vệ Phùng Nhi, nên chàng vội dặn con nhỏ rằng: Phùng Nhi, mục đích của mọi người là đối phó với Nhạc Thúc Thúc, chứ không việc gì đến cháu. Vậy cháu mau cưỡi ngựa đi ra và đứng ở chỗ vách đá kia đợi chờ. Nếu không được phép của Thúc Thúc, cấm cháu không được ra tay. Phùng Nhi tỏ vẻ thắc mắc hỏi lại: Nếu có người định ra tay tấn công cháu trước thì sao? Thấy con nhỏ hỏi như vậy, Thiên cũng ngẩn người ra và bụng bảo dạ rằng: Phải. Bọn xích y giáo, xưa nay không trọng chữ tín bao giờ. Trong khi chúng bao vây ta, chắc chúng không buông tha cho Phụng Nhi đâu. Chúng chỉ cần cho một người ra bắt con nhỏ cũng dư sức bắt được. Nghĩa tới đó, chàng hơi kinh hoàng, nhưng mặt vẫn nghiêm nghị, vừa cười vừa đắp. Phụng Nhi khỏi lo, có nhạc Thúc Thúc ở đây, hễ có tên nào đụng chạm đến cháu, Thúc Thúc sẽ cho tên đấy dùng đầu ngay tại chỗ. Phụng Nhi lắc đầu nói tiếp, không phải cháu hỏi Thúc Thúc về vấn đề ấy đâu cháu chỉ hỏi nếu có người đến gây hấn, cháu sẽ dùng cái này để đối phó nhé. nó vừa nói vừa giơ cái ống ngũ ương trâm lên. thiên Mẫn gật đầu đáp. thôi được, nếu chúng không giữ tín nghĩa thì cháu cứ việc giết tên ấy luôn. thương chấn thiên nhìn đồng hạo giận dữ nói. điều tử này ngông cuồng thực. đồng hạo lạnh lùng đáp. cái ống ở trong tay con nhỏ là ngũ ương trâm đó. chấn thương lớn tiếng nói tiếp. ngũ ương trâm thì làm được gì chúng ta nào. phụng nhi không chịu lép vế xen lời nói. người không tin cứ việc thử thách xem. Thương Trấn Thiên dần giữ quát lớn Tiểu quỷ Ý vừa nói vừa dơ bàn tay hộ pháp lên Nhưng lam phiêu ba đã vội dơ tay lên ngăn cản và nói Thương Đại Hiệp hay nên bình tĩnh một chút Trấn Thiên đành phải buông tay và cúi đầu xuống Phùng Nhi thấy vậy cười nhạt một tiếng Tỏ vẻ khinh thị Phiêu ba vẫn hấn hở và nũng niệu với Thiên Mẫn Nói với Thiên Mẫn tiếp Nhạc thiếu hiệp hiểu lầm xích y giáo qua lớn Sự thần mao giáo chủ không định đối định với một giáo phái nào hết Cổ luân tử lão của quý phái danh trấn Võ Lâm. Nhạc Thiếu Hiệp lại là thiếu niên anh kiệt nên Mao giáo chủ mới định mời Thiếu Hiệp làm tổng hộ pháp cho bổn giáo. Mong Thiếu Hiệp gạt bỏ thành kiến ấy đi. Chúng ta cùng hợp tác với nhau để tạo hạnh phúc cho Võ Lâm. Thiên Mẫn lớn tiếng cười và đáp. Mao Thông là giáo chủ của một giáo phái mà đoái hoài đến tại hạ như vậy. Nhạc mộ thật là hân hạnh vô cùng. <cười> tiếng cười của chàng khiến người ta không sao biết rõ là chàng tán thành hay là phản đối hoặc mỉa mai Nhưng thấy chàng gọi thẳng tên của giáo chủ như vậy, đủ thấy chàng đã không tôn kính xích y giáo rồi. Nhưng lời lẽ sau của chàng là rất khiêm tốn nên Lam Phiêu Ba mới hiểu lầm, Tùm tìm cười, nũng nịu nói tiếp. Thiếu hiệp biết rõ đại nghĩa, tiếp nhận lời khuyến cáo của bổn đường chủ như vậy, bổn đường chủ thật là hắn hành hạnh vô cùng. Nói tới đó, y thị lại đưa mắt tống tình và nói tiếp. "Nếu vậy chúng ta cùng là người nhà với nhau rồi, lại đây, nhạc thiếu hiệp, để bổn đường chủ giới thiệu mấy vị này cho nhạc thiếu hiệp được quen biết." Y thì càng nói càng cao hứng và dơ tay lên chỉ vào một đại hán chột mắt mặc áo dài đỏ mà giới thiệu rằng Vị này là độc nhãn long lưu thành bá đường chủ của xích hóa đường chủ chúng tôi. Y lại chỉ vào văn sĩ nghèo nàn mà nói tiếp Vị này là điếu khách tinh bành thất ý đường chủ của xích lưu đường. Y thì chỉ người hai mắt sâu hóng nói tiếp Vị này là nam bá thiên diệp kiến âm đường chủ của xích diện đường. Y thì lại chỉ ông già quê mùa vị này là danh túc của võ đăng tên phần ngao y thị chỉ ông già mặc áo xám thân hình vạm vỡ vị này là thái nguyên đại hiệp phó lão nghĩa rồi nàng chỉ văn diệu tiên cô thần vườn kiếm khách với hắc sát thần ba người nhạc tiếp hiểm đã quen biết ba vị này tôi khỏi cần phải giới thiệu nữa thiên Mẫn thấy y thị giới thiệu như vậy thì cũng kinh hãi thầm bụng bảo dạ thế ra ngoài văn diệu tiên cô ông phần ngao phó lão nghĩa ba tên cam tâm phò nghịch với thần vườn kiếm khách hắc sát thần Tâm thần bị mê man ra, thì nội ngũ đường của Sách Y giáo đã có bốn người có mặt tại đây. Phải, chúng chỉ thiếu có đường chủ của xích sát đường là Thẩm Bất Nghi nữa mà thôi. Nghĩ tới đó, chàng sực nhớ tối hôm qua mấy tên lâu la ở trong khách điểm nói Thẩm Bất Nghi bất hòa với tên Phó giáo chủ họ Vu, bị điều về tổng đàn, có lẽ lúc này ý đã bị chỉnh túc rồi cũng nên. Chàng lại nghĩ tiếp, chúng tập hợp nhiều cao thủ như vậy để đối phó với ta, quả thật là một cử chỉ phi thường. Mấy tên này nếu không có võ công thật cao siêu, Thì khi nào được làm nội đường chủ như vậy? Vậy ta không nên khinh địch mới được. Nhưng dù sao hôm nay ta cũng phải đại khai sát giới một phen. Đằng nào những tên đầu mục của chúng. Với những tên cam tâm phò giặc. Đều là những kẻ đáng chết cả. Nghĩ đoạn chàng liền cười hát hả nói. <cười> làm đường chủ đã giới thiệu xong. Bảo họ cùng lên cả một lúc đi. Chàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn bọn chúng. Và khoanh tay đợi chờ chúng tấn công. Phiêu ba thấy chàng nói như vậy. Ngạc nhiên vô cùng vội hỏi nhạc thiếu hiệp trả nhận lời rồi là gì nhạc mẫu có nhận lời gì đâu Ủa? vừa rồi thiếu hiệp chẳng nhận lời làm tổng hộ pháp cho bổn giáo rồi là gì quân tử nhất ngôn sao thiếu hiệp lại nuốt lời như vậy thiên mẫn lớn tiếng đáp mau thông chỉ là bù nhìn của bạch cốt giáo mà thôi mà ít dám vọng tưởng chinh phục trung nguyên độc bá võ lâm đã có biết bao nhiêu sinh linh bị giết chết nhạc mẫu tuy bất tài thực nhưng vẫn còn biết phân biệt thị phi khi nào lại chịu nhận giặc làm cha như vậy Cuộc đại hội ở quân Sơn sắp tới đây. Chúng sẽ bị mất đầu hết. Nếu các người sớm tỉnh ngộ thì mau rút lui ngay đi. Bằng không sẽ bị chết theo. Lúc ấy có hối cũng... Tiểu tử, người nói vô lễ như vậy có lẽ không muốn sống chắc. Độc nhãn lòng quát mắng như vậy đang định nhảy sổ ra tấn công. Nhưng Phò Lão Nghĩa đã nhảy ra trước cười khỉ nói. Một tên hậu bối của cô luận thì có nghĩa lý gì đâu. Để ra này đối phó cho. Hà tất lưu đường chủ phải bẩn tay làm chi. Thiên Mẫn cười nhàn một tiếng rồi đáp. Nhạc mộ bôn tẩu giang hồ bấy nhiêu lâu Chưa thấy một kẻ nào lại vô sỉ đến như người <cười> Phó lão nghĩa tiến lên một bước Quát tiếp Lão phụ có điều gì vô sỉ Người thử nói ra xem Nhạc mộ nghe các bằng hữu giang hồ đồn đại Thái nguyên phó đại hiệp Xưa nay rất trứ danh về môn thiết Quyền, Không ngờ ngày hôm nay gặp mặt Ngày hôm nay gặp mặt thì sao Không ngờ người nổi tiếng là thiết Quyền Lại cũng như các tên phò giặc khắc Nhận giặc làm cha Ra rồi còn chưa chịu xuống lỗ Lão Nghĩa tức giận đến mặt đỏ bừng, quát lớn một tiếng, múa quyền nhằm mặt thiên mẫn ra mặt tấn công. Mồm thì nói tiếp. Phải cho tiểu tử ngậy nếm mùi thiết quyền của Lão Phú mới được. Lão Nghĩa chưa nói dứt đã ra tay tấn công liền. Y thấy quả đấm chỉ cách ngực của đối phương có năm tức, mà đối phương không tránh né, không chống đỡ, cứ khoanh tay đứng yên như thường. Y liền nghĩ thầm. Quyền của ta có thể đánh đá thành bột. Y không phải là không biết. Chẳng nhẽ Y lại muốn đứng như vậy để chịu quyền này của ta chăng? như vậy ý đã đến ngày chết rồi cung nên <cười> thiên hạ đồn côn luôn từ lão bất như nhất thiếu đều là hão huyền hết ta giải thật ta là người có tên tuổi như vậy mà hà tất phải ra tay đối phó với một tên hậu sinh tiểu tử như thế dù có thắng y cũng không về vang gì mà đúng y chưa nghĩ xong thì quả đấm đã đánh trúng ngực của thiên mẫn liền y liền biến sắc mặt vì cảm thấy quả đấm của mình như đánh vào một vật gì mềm như bông chỉ trong thoáng cái y đã thấy cánh tay đau nhất bản thân tê tái liền Ít lòng tràng lướt về phía sau ba bước Mặt tái mét, mồ hôi toát ra như mưa Thiên Mẫn vẫn khoanh tay đứng yên Không hề cử động chút nào Hờ, <cười> họ nhạc kia ngươi hãy thử hát sát trường của Lão phu xem sao Thấy Lão Nghĩa bất lợi Trấn Thiên vừa nói vừa mối trưởng tiên lên Ông Phần Ngao cũng tiến tới gần sầm nét mặt lại quát mắng Tiểu tử ngươi đừng có thị một chút hộ thân chân khí Mà làm càn đâu Lúc ấy Vạn Diệu Tiên Cô đang đứng sát cạnh phiêu ba Bỗng dơ tay về phía sau Rút thanh kiếm ở trong tay thị nữ đang cầm ra Rồi từ từ nói Ông Đại Hiệp và Thương Đại Hiệp Mời hai vị hãy lui về phía sau Bần Đạo có thù với tiểu tử họ nhạc này Mong hai vị để cho Bần Đạo càn quét nó Dù sao Y Thị cũng là phó giáo chủ của huyền âm giáo Nên ai nấy cũng phải nể Y Thị phần nào Và ai cũng biết Thiên Mẫn là chủ lực của vụ đại phá ngũ đài Như vậy Y Thị với chàng ta có thâm thù đại hận Bây giờ kẻ thù gặp nhau Khi nào ý thị chịu để yên cho chàng được Phần ngao với trấn thiên Nghe thấy vạn diều tiên cô nói như vậy Liền ngừng bước và cùng chắp tay nói Xin mời tiên cô cứ tự tiện Vạn diều tiên cô Vội chắp tay đáp lễ Rồi dần dữ chì mũi kiếm vào mặt thiên mẫn mà quát lớn họ nhà kia Giữa chúng ta thù sâu như bể Trận đấu ngày hôm nay Người không chết thì ta vong. Khỏi cần giờ trò lễ phép giang hồ ra nữa Người cứ việc rút kiếm ra tấn công đi Thiên Mẫn thấy trường kiếm của đối phương có hơi lạnh tỏa ra, đủ thấy thanh kiếm này không kém gì thanh ngã kiếm của Y Thị trước kia, hiện đang ở trong tay của chị anh. Thì ra thanh trường kiếm này của Y Thị tết là bạch hồng, cũng là một bảo kiếm. Sĩ Y giáo lấy được của các môn phái khác, muốn lấy lòng Vạn Diệu Tiên Cô nên mới tặng cho Y Thị. Thiên Mẫn cũng biết Vạn Diệu Tiên Cô không phải là tay tầm thường, nên chàng không dám khinh địch, cũng rút bảo kiếm ra. Chỉ một động tác rút kiếm của chàng cũng khiến các kẻ địch kính phục và kinh hãi. Vì thái độ của chàng thực đúng là phong độ của một kiếm thuật đại gia Trong tay chàng đưa về phía sau lưng rút kiếm rất thong thả Nhưng thực nhanh nhẹn vô cùng Văn Diệu Tiên Cô cũng là người sành điệu Thấy cười chỉ rút kiếm của chàng như vậy liền cao mày lại nghĩ thầm Mới cách công mấy tháng không gặp mặt Mà tiểu tử này đã tiến bộ một cách nhanh chóng như vậy Thiên vẫn rút long hình kiếm ra Rồi đưa mắt liếc nhìn kẻ địch lớn tiếng hỏi Mục đích của quý vị tới đây là đối phó với Nhạc Mỗ, vậy chắc quý vị đã dự bị sẵn cách đối phó rồi. Hôm nay Nhạc Mỗ cũng nói thực cho quý vị biết, Mỗ đã quyết định không nể nam một ai cả, tốt hơn hết các người cùng lên cả một lúc để Mỗ khỏi phải tốn công giết từng người một. Vạn Diệu Tiên Cô đột nhiên lớn tiếng đáp: "Tiểu Bối, ngươi tưởng đạo cô không cần quét nổi ngươi hay sao?" Nói xong, Ích Thị dồn hết công lực vào thanh kiếm Nhằm người Thiên Mẫn mà đâm. Ý Thị mới giơ tay rất chậm, nhưng khi kiếm sắp đâm tới người của Thiên mẫn, thì lại nhanh không thể tưởng tượng được. Và mũi kiếm tỏa ra như trăm ngàn điểm sao lạnh Khiến người ta không sao trông thấy rõ đâu là lưỡi kiếm của y thị cả Thái thanh kiếm pháp của thiên mẫn là một môn tuyệt học vô thường của huyền môn Hỗn hồ công lực của chàng lúc này đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa rồi Chàng đợi chờ trường kiếm của đối phương sắp đâm tới người Mới nhẹ nhàng đưa long hình kiếm lên khẽ gạt một thế Tuy người ngoài thấy thế kiếm ấy của chàng rất thong thả Nhưng sự thực đã vừa gạt được hết những thế kiếm như vũ bão của vạn diệu tiên cô Vạn Diệu Tiên Cô không ngờ kẻ thù hóa giải một cách nhẹ nhàng như vậy. Nên y thị càng tức giận thêm lại xông lên tấn công tới tấp. Con Bỗng có một tiếng kêu như thế nổi lên. Thì ra kiếm của hai người đã va đụng vào nhau. Vạn Diệu Tiên Cô bị đẩy lui về phía sau ba bước. Mọi người thấy thiên mẫn mới đấu có hai ba thế kiếm mà đã đẩy lui được Vạn Diệu Tiên Cô rồi. Đủ thấy kiếm pháp của chàng lợi hại như thế nào. Chúng đều biến sắc và rút khí giới ra. Từ từ tiến lên định ra tay cùng một lúc tấn công. Vạn Diệu Tiên Cô bỗng bị đẩy lui nhưng Y Thị lại tiến lên ngay. Lần này Y Thị dở pho kiếm pháp khác ra tấn công. Chỉ nghe thấy tiếng kêu veo veo bỗng kiếm lóa mắt và cứ nhầm ở các nơi yếu hiểm của đối thủ đông tới. Thái thanh kiếm pháp của Thiên Mẫn có phải tầm thường đâu. Tha hộ Vạn Diệu Tiên Cô tấn công nhanh và mạnh đến đâu cũng đều bị kiếm thế của chàng phá tan hết. Tuy vậy trận đấu của hai người thực là hiếm có khiến mấy người đứng quanh đó xem đều kinh hoàng vô cùng. Chỉ trong nháy mắt. Thiên Mẫn với Vạn Diệu Tiên Cô đã đấu với nhau được hơn 20 hiệp rồi. Nhưng càng đấu thế kiếm của Thiên Mẫn càng nhanh, khiến Vạn Diệu Tiên Cô cứ chạy vòng quanh bên ngoài và càng chạy càng nhanh. Đồng Hạo thấy thế kiếm của Thiên Mẫn như vậy cũng phải kính phục và y cũng muốn xông vào thử đấu mấy thế xem sao. Vì y đã uống phải thánh thủy của sức y giáo rồi, nên lúc này y coi Thiên Mẫn như cái gai ở trước mặt vậy. Đồng Hạo mua kiếm xông tới cảnh Thiên Mẫn lạnh lùng nói Tiểu bội, ngươi thử xem hàng sơn kiếm pháp của ta như thế nào. Không đợi Thiên Mẫn trả lời, Y đã bơm kiếm xong vào tấn công luôn. Thiên Mẫn chờ kiếm của Thần Vườn Kiếm Khách đâm tới, liền lớn tiếng cười và nói: Đạo trưởng là danh túc nhất thời, không ngờ lại chịu nối giáo cho giặc như vậy. Vạn Diệu Tiên Cô thấy Thần Vườn Kiếm Khách vào giúp sức, tinh thần càng phấn chấn, cũng quát bảo theo. Tiểu tử, ngươi sắp chết đến nơi rồi, mà còn nói nhiều như thế làm chi? Nhờ có người giúp sức, Y thị mới khỏi bị kiềm chế như vừa rồi nên y thị hét lớn một tiếng, lại xông lên tấn công năm thế một lúc. Thiên mẫn vừa chống đỡ vừa cười nhạt nói: Nhạc Mẫu đã bảo các ngươi cùng xông cả vào một lúc mà, còn tất cả bao nhiêu tên thì vào cả đi. Đồng Hạo nghe nói càng tức giận thêm, liền cười nhạt đáp: Tiểu Bối người có bao nhiêu tài ba cứ việc dở ra đi. Nếu người thắng được Đồng Hạo Mẫu với vạn diệu tiên cô đây, thì từ giờ trở đi Thần Vườn Kiếm Khách ta thế sẽ không bao giờ sử dụng kiếm nữa. Từ khi ít được người ta ban cho các biệt hiệu Hàng Sơn Thần Vườn Kiếm Khách. Y rất tự phụ và cho kiếm pháp của mình có thể vô địch thiên hạ. Nếu phép này không phải bị mê man tâm thần thì không khi nào ít lại chịu liên tay với Vạn Diệu Tiên Cô để đối phó với một người trẻ tuổi như vậy. Nhưng lúc này ít lại không cho sự liên tay tấn công như thế là một sự nhục nhã. Y vừa nói xong đã sống vào nhằm các nơi đại huyệt của Thiên Mẫn tấn công tới tấp liền. Vạn Diệu Tiên Cô cũng phát động thế công, hai người liên tay tấn công, tình thế đã biến đổi hẳn. Thiên Văn với một thanh trường kiếm đối địch với hai tay cao thủ nổi danh như vậy mà không có về mà không có vẻ gì là hái sợ. Càng đấu những thế huyền ảo của chàng càng dở ra liên tiếp. Vạn Diệu Tiên Cô tưởng có thêm thần vượn kiếm khách vào giúp sức thì dù không thắng được cũng phải làm cho kẻ địch cuốn quít. Ngờ đâu đắt đấu được 7-8 hiệp rồi mà vẫn không thấy hơn được đối phương chút nào. Đồng thời Y Thị còn cảm thấy càng đấu áp lực của đối phương càng mạnh thêm, liền bụng bảo dạ rằng. Không ngờ thần lực của tiểu tử này lại mạnh đến như vậy. Không riêng gì Y Thị kinh hoàng mà cả Đồng Hạo cũng vậy. Y rú lên một tiếng thật dài, rồi tung mình nhảy lên trên cao, múa tít thanh kiếm nhằm đầu Thiên mẫn mà đâm xuống. Thiên mẫn giơ kiếm giơ kiếm lên để chống đỡ, Đồng Hạo lại đổi thế xoay đầu kiếm đâm xuống dưới bóng của chàng liền. Thế kiếm này của Y là tuyệt nghệ của phái Hàng Sơn. Đồng Hạo nhờ thế kiếm này mà nổi danh. Giang hồ đã có nhiều người bị tối mạng dưới thế kiếm kỳ lạ này của Y rồi. Nhưng Đồng Hạo có ngờ đâu, Thái Thanh kiếm pháp của Thiên Mẫn chặt chẽ và kiên đáo vô cùng, không có một sơ hở nào để cho y có dịp xông vào tấn công hết. Không những thế, kiếm phong của chàng ta lại càng ngày càng lan rộng, áp lực càng ngày càng mạnh. Trái lại, kiếm thế của Đồng Hạo đã kém lợi hại hơn trước, và diều tiên cô cũng vậy. Sắc mặt nhợt nhạt, thanh kiếm của y thị chỉ có cách phong tỏa và chống đỡ thôi, chứ không sao tấn công lại được nữa. Mấy người đứng quanh đó thấy vậy, biết vạn diệu tiên cô với đồng hạo đã lép vế dần. Nếu lúc này không có người vào cứu giúp, thì hai người thể nào cũng bị đánh bại chứ không sai. Thương Trấn Thiên là bằng hữu thân thiết của đồng hạo, bây giờ y thấy người bạn già sắp bị bại đến nơi, liền lớn bước xông lên trước. Không ngờ lúc ấy, ông Phần Ngao với Phó Lão Nghĩa cũng có một ý tưởng như vậy, nhưng chúng chia làm hai bên, và ở phía sau lặng lặng xông vào tấn công thiên mẫn. Hú hú! Đột nhiên trong rừng có tiếng ma hú vọng ra. Phùng Nhi nghe thấy tiếng kêu rú ấy thì mừng rỡ khôn tả, vội lớn tiếng kêu gọi. "Đại sư huynh, Nhị sư huynh, mau lại đây." Độc Nhãn Long, Lưu Thành bá trợn một mắt chột lên quát hỏi. "Còn nhãi kia, Mỹ kêu hú hú như thế làm chi?" Ngờ đầu y chưa nói dứt đã có giọng nói lạnh lùng và âm trầm như tiếng ma kêu ngắt lời y mà nói rằng. "Người mù có phải không? Đó là tiểu sư muội gọi anh em thái ra đấy, ai thèm gọi gì người." Nghe thấy tiếng nói rất kỳ lạ, ai nấy đều đưa mắt liếc nhìn về phía vừa có tiếng nói đó. Những người mới gặp mặt lần đầu vừa trông thấy đã hoảng sợ đến tóc dựng ngược, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Thì ra, chúng bóng thấy ở trong rừng rậm nơi tối đen như mực, bỗng có hai con quỷ nhập trạng nhảy từng cái một nhảy ra. Con quỷ bên trái mặt đen nhánh mặc áo đen, cổ đeo hai chuỗi vàng giấy, tên bên phải mặt nhợt nhạt không có sắc máu mặc quần áo trắng, cổ cũng đeo chuỗi vàng giấy như vậy. Mặt mũi của hai con quỷ này giống hệt nhau, và hết chúng nhảy một cái là hai chuỗi vàng giấy lại có tiếng kêu lon con. Diệp kiến âm đã gặp hai con quỷ này ở trước cô lâu cung vào hồi hôm. y đã hợp sức với phần ngạo và phò lão nghĩa hai người mà chỉ đánh ngang tay với hai con quỷ này thôi. Rốt cuộc còn để cho chúng bỏ đi một cách rất ung dung. Bây giờ gặp lại, y tức giận khôn tả liền múa cây sáo găng định xông lên tấn công. Không ngờ Lam Phiêu Ba vừa trông thấy hai người đó hiển thân, đã hớn hở tiến lên nghênh đón liền. Kiến âm thấy Phiêu Ba là người đứng đầu của ngũ xích đường và cũng là người được mau chủ mến chuộng nhất, nên y thấy có y thị ra mặt rồi, không tiện lỗ mãng xông lên tấn công nữa. Y vội ngừng chân lại ngay. Phiêu Ba óng ẻo bước lên với giọng òn ẻn nói, Ồ, oh, tưởng là ai, chứ âm Sơn Song Hiệp thì... Y thị gọi Song Thi là Song Hiệp như vậy, với ý muốn lấy lòng. Ngờ đầu y thị vừa có nói được bấy nhiêu câu thì hắc cương thị đã cất giọng rất bén nhọn đỡ lời. anh em chúng ta là âm sơn song thi Sao bỗng dưng lại bị những đứa khốn nạn nào đổi tên cho anh em chúng ta như vậy. bạch cương thị cũng không chịu lép về hết liền nói tiếp. ha lão đại mụ này có chút tà khí đó thôi kệ mụ chúng ta đi kiếm những tên khác không ra tay thì thôi. hãy ra tay ít nhất cũng phải đấu được vài ba hiệp đối phương mới bị chúng ta vặn cổ moi ruột như vậy mới đủ nghiền. chứ còn mụ này thì chịu sao nổi một thế đánh của anh em mình. Hắc cương thi đưa mắt liếc nhìn mọi người một lượt, rồi bảo với bạch cương thi rằng: "Bảo chúng cùng lên cả một lúc đi." Bạch cương thi gật đầu đáp, nhưng chúng ta phải chia một tên cho tiểu sư muội luyện võ công mới được. Hắc cương thi lại ngắm nhìn mọi người một hồi, rồi trù trừ đáp: "Mấy tên này đều là những tên cứng hết, chỉ e tiểu sư muội." "Không sao, mấy ngày gần đây thủ đoạn của tiểu sư muội đã cao siêu hơn trước rồi. Chúng ta để dành bộ này lại cho tiểu sư muội nhé." Vì nhạc thúc thúc không cho phép mình ra tay, Phùng Nhi mới không dám tiến lên. Bây giờ nó thấy hai người sư huynh phân phối kẻ địch mà mình cũng có phần dự trận đấu. Nó mừng rất khôn tả vội gọi. Hai vị sư huynh phân phối như vậy rất là thích hợp. Âm sơn song thi vừa xuất hiện cứ mãi phân phối kẻ địch để đối phó, không thèm đếm xỉa gì đến phiêu ba. Nghe giọng nói của chúng rõ ràng tới đây để đánh nhau. Phiêu ba liền cao mải lại, nhưng chưa kịp lên tiếng thì kiến âm đã quát lớn. Hai con ma quỷ kia, với tài bắc của hai người tầm thường như thế mà cũng đòi đến đây gây gió báo có phải không?" Triệu Ba vội xua tay, vừa cười vừa đỡ lời. "Diệp Đường chủ hãy khoan, hãy để tiểu muội hỏi rõ họ trước đã." Nói tới đó, ý thị lại đổi giọng dịu dàng hỏi Song Thi rằng, "Chẳng hay hai vị tới đây có việc gì chỉ giá vậy?" Kiến Âm vội la lớn, "Lam Đường chủ, bọn giặc đến tiếp ứng hai con nhỏ kia tối hôm qua chính là bọn chúng đó." Bạch Cưng Thi cười khi và đỡ lời. Phải, chính Thái Gia đây đã đón thưởng quan cô nương đi đó, các người đã làm gì nổi Thái Gia nào? Hắc Cương thì cũng phải quay lại nói với phiêu ba rằng, Thái Gia tới đây định kiếm các người đó. Hai vị đã làm hộ pháp cho Vạn Diệu Tiên Cô ở ngũ đài Phân Đản. Hiện giờ Vạn Diệu Tiên Cô đã nhận chức đường chủ của Bồn Giáo, như vậy hai vị cũng không phải là người ngoài. Hôm hồ lúc này Tiên Cô đang đấu với tên họ nhạc, dù hai vị không muốn ra tay trợ giúp thì hai vị cũng không nên bên kẻ địch làm chi. Trước kia ở núi Bàn Súng, tiểu muội đã có điều gì thất lễ với hai vị đâu. Hà tất hai vị phải tới can thiệp việc của chúng tôi làm chi? Kẻ địch nào, ai là kẻ địch? Hắc Cương Thi hỏi như vậy xong, lại đưa mắt lườm phiêu ba và nói tiếp. Dịch y phỉ giáo mới là công địch của võ lâm. Nói thực cho người biết, vị côn luân nhất thiếu đây lại còn là sư thúc của thái gia đó. Bạch Cương Thi cũng cấp lời nói tiếp. Ha lão đại nói rất phải, cứ nói cho chúng biết đi, chúng ta tới đây là thừa lệnh trên mà tới đó. Phiêu ba mặt biến sắc và lộ sát khí, nhưng vẫn cười vẻ dâm đãng và nói tiếp. Có phải hai vị đến đây là định tâm phá rối việc của chúng tôi đó không? <cười> làm đường chủ hà tất phải tôn hơi nói với hai con ma quỷ ấy làm chi? Kiến âm vừa nói vừa giữa hai bàn tay đen nhánh lên nhằm mặt hắc cương thi tấn công luôn. Quý vị nên rõ âm sơn song thi từ khi ra đời tới giờ, bất cứ kẻ địch nhiều hay ít, hai anh em cũng đều ra tay tấn công một lúc. Lúc này Hắc Cương Thi vừa kêu hú một tiếng Thì Bạch Cương Thi cũng hú theo Ý không đợi chờ Hắc Cương Thi tấn công Nhảy tới phía sau Trấn Thiên giơ tay ra chụp cổ tết nọ liền Hắc Cương Thi cũng không chịu lép vế Cười the thêm mấy tiếng Rồi cũng dơ tả trưởng lên Chụp lấy tay của Kiến âm liền Phổ lão nghĩa thấy chấn Thương Trước sau cùng bị tấn công một lúc Liền quát lớn nhảy sổ lại tấn công Bạch Cương Thi tức thì y ra tay rất nhanh và mạnh vô cùng Bùng Hắc Cương Thi chống đỡ trưởng của Trấn thiên Trấn Thiên liền cảm thấy một luồng hôi thối xông lên mũi vội lùi ngay về phía sau mấy bước. Hắc Cương Thi chống đỡ xong thế trường đó thấy cánh tay tê tái cũng vội lùi về phía sau nửa bước. Lúc ấy phần ngao vừa sống tới cạnh hai người. Hắc Cương Thi thấy vậy vừa cười vừa nói Họ ông kia, người muốn đấu thì cứ sống vào đi thay ra chấp cả hai người ra tay đấu một lúc đó. Ý vừa nói vừa nhảy lại dơ trào ra chụp vào ngực của phần ngao ngay. Không ngờ Hắc Cương Thi lại đột nhiên ra tay tấn công mình Phần Ngao giật mình kinh hãi, vội giơ tay lên chống đỡ. Hắc Cương Thi bỗng kêu hú một tiếng, người lại nhảy ra ngoài xa. Phần Ngao thấy vậy tức giận khôn tả, đang định đuổi theo thì Bạch Cương Thi cũng kêu hú tiếp. Có lẽ đó là ám hiệu riêng của chúng và cả hai cùng giờ Cương Thi công ra, cứ nhảy nhót như thế hoài, lúc sang phải, lúc lại sang trái, lúc tiến lên, lúc thì ngừng bước. Chúng ra tay tấn công, thế công nào cũng có một mùi hôi thối nhưng mùi xác chết vậy, khiến ba tay cao thủ kia cứ cuống quyết mà chống đỡ. Lưu Thành Bá, Bành Thất Ý và Diệp Kiến Âm, ba người vừa rút khí giới ra đang định xông lên bao vây thiên mẫn thì bỗng có tiếng cười ha hả vọng tới. Có một ông già vừa lùn vừa bé nhỏ, tuổi trạc 60, mình mặc áo vải, thần pháp của ông già này rất nhanh không thể tưởng tượng được. Chỉ thoáng cái đã tới trước mặt mọi người, ông ta đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi lẩm bẩm tự nói: "Thì nhiều tháng ít đó là kiệt tác nhất của sách Y Giáo. Từ khi có âm sơn song thi xuất hiện tới giờ Thực lực của bọn xích y giáo đã bị phân tán Bây giờ là có ông già nữa tới nơi Khỏi cần phải nói cũng biết Ông ta là người của bên Thiên Mẫn rồi Như vậy đủ thấy Thiên Mẫn đã chuẩn bị từ trước Đang lúc ấy Trong rừng phía bên trái Cũng có hai người xuất hiện Một là ông già mặc áo bảo lam Trên vai cắm đôi phán quan bút Còn một người nữa thì tay cầm roi ba khúc Trước người có theo cái sọ người Thì ra ông già đó chính là Lưỡng quảng cự khẩu Lý kỷ Thâm gần đây mới phỏ giặc còn người kia là từ lạc hậu, thủ tịch đường chủ của ngoại ngũ đường. phiêu ba thấy bên mình cũng có người tới tiếp viện, tinh thần phấn chấn ngay, liền ra hiệu cho lưu thành bá, bành thất ý và diệp kiến âm xốc vào tấn công thiên bấn. còn y thị thì nhảy tới trước mặt ông già bé lùn, lý kỳ thâm với từ lạc hậu vội theo sau y thị ngay, chưa tới nơi phiêu ba đã lên tiếng hỏi: lão trưởng là cao thủ của phái nào, có thể cho chúng tôi biết rõ tên tuổi không? Ông già ấy hút một hơi thuốc điếu rồi đưa mắt lườm phiêu ba hỏi lại Người có phải là Lam phiêu ba của sức y giáo đấy không? Thế còn tiếu diện lang đâu? Lý Kỳ Thâm vừa tiến tới cạnh phiêu ba khẽ nói Lam đường chỗ, người này là truy phong kiếm khách Tôn Lộc Đường Là người của phái điểm thương và cũng là phó tổng hộ pháp của huyền âm giáo đó Điểm thương kiếm pháp Tôn Lộc Đường độc bộ võ lâm Tiếng tâm không kém gì không mộc hòa thượng Khi phiêu ba ở trên núi bản súng đã nghe thấy nói đến tiên tuổi của ông ta rồi Không ngờ lại gặp ở nơi đây. Ý thị kinh hãi thầm bùng bảo dạ rằng Bây giờ ta phải làm cách nào cho lão già đừng có ra tay can thiệp vội. Chờ bọn vàn diệu tiên cô 5 người đã đắc thắng rồi. Lúc ấy chúng ta sẽ hợp sức đối phó với lão già này. Như vậy bên ta thể nào cũng đắc thắng. Nghĩ đoàn Ý thị lộ vẻ tươi cười với giọng nung điệu nói Tưởng là ai? Thế ra là tôn lão già. Bao giáo chủ vẫn nhắc nhở đến lão già luôn. Điểm thương kiếm pháp độc bộ võ lâm, mãi đến ngày hôm nay phiêu ba tôi mới được làm quen, thật là hân hạnh vô cùng. Thấy phiêu ba khét người như vậy, ông già có vẻ khoái chí mặt tươi cười ngay, hớn hờ vuốt dầu đáp. Thế ra trong mắt mau thông vẫn còn lão phu đó. Thấy mặt ông già đã bớt căng thẳng, phiêu ba mừng thầm vội đỡ lời. Mau giáo chủ rất thích luyện tộc kiếm thuật, ông ta vẫn thường nói nếu kiếm pháp của võ lâm đương thời thì phải nói lưu vân thập kiểu thức của phái điểm thương là số rách nhưng tiếc thay, mao giáo chủ chưa được yết kiến tôn lão gia lần nào, nên ông ta vẫn ân hận luôn. Tốt lục đường cười khi gật đầu nói: kiếm thuật của phái điểm thương được khen là số dách, như vậy lão không dám nhận. nhưng mao thông muốn gặp lão thì thế nào y cũng có dịp được thưởng thức điểm thương thập cửu thức của lão. sao tôn lão gia lại quá khiêm tốn như vậy? ha, lão phu tung hoành mấy chục năm này chưa hề thua một người nào và cũng chưa chịu phục một ai. nhưng gần đây lão phu phải chịu kiếm pháp của một người, kiếm thuật của người ấy có thể nói đã luyện tới mức thượng thừa rồi. Người mà tôn lão gia cơm phục tất nhiên không phải là tầm thường Không biết vị ấy là tiền bối cao nhân nào vậy Ý là cô Luân Nhất Thiếu Nhạc Thiên Bẫn Cô Luân Nhất Thiếu Nhạc Thiên Bẫn ư Tuy phiêu ba hỏi như vậy Nhưng trong lòng rất kinh ngạc Ý thị không ngờ một vị đại kiếm khách như vậy Mà cũng phải phục một đứa nhỏ chưa hết thời sữa Ý thị lại tưởng là mình nghe lầm Ngờ đâu lộc đường đã nói tiếp <cười> Chính là Nhạc Thiên vẫn đó Mấy tháng trước đây lão phu đã thua dưới cành liễu của ý. Lần này lão tới đây cũng là vì nếu vậy mục đích của tôn lão gia cũng vừa hợp với mục đích của chúng tôi. <cười> người hiểu lầm rồi mục đích của lão phụ tới đây là trái hẳn với mục đích của các người. phiêu ba nghe nói thắc mắc vô cùng vội hỏi lại thế ra tôn lão gia đến đây không phải kiếm tên họ nhạc để thanh toán món nợ cũ hay sao? bình sinh lão phụ không chiều phục ai hết nhưng bây giờ lão phụ đã chiều phục nhạc thiên vẫn thực sự. lão đi qua nơi đây vừa gặp các ngươi triệu tập một số đông cao thủ âm mưu đối phó với một mình nhạc thiếu hiệp nên lão mới ló mặt để dự cuộc vui đấy thôi. Bây giờ phiêu ba mới biết ông già này đến định giúp thiên bẫn, thực sự liền biến sắc mặt. Y thị chưa kịp trả lời thì bỗng trong rừng lại có tiếng nói vọng ra. Bằng hữu nào mà dám đến gây hấn với súc y giáo như vậy? Tiếng nói vừa dứt đã có một đạo sĩ mặc áo đạo bào màu đỏ ngược theo sỏ người ung dung lướt vào trong đấu trường. Phiêu ba vừa trông thấy người đó đã mừng rỡ khôn tả, vội tiến lên một bước vái chào và nói: Mày quá, phó giáo chủ vừa mới tới nơi. Người định phá bính chúng ta đây là truy phong kiếm khách tôn lộc đường đó. <cười> Tiếu Diệt Lang, lão biết ngươi ẩn thân ở đây, hà tất phải làm bộ như thế làm chi? Lục Đường nói như vậy đủ biết ông ta sớm đã biết Tiếu Diệt Lang ẩn núp ở trong rừng tử lâu. Tiếu Diệt Lang cửu thiên lai mặt vẫn ung dung cười khì và nói: Bằng hữu họ tôn hãy đợi chờ bổn tọa dày lát, buồn tọa còn có lời dặn bảo Lam Đường chủ Nói xong ít vội quay lại bảo phiêu ba tiếp. Lam Đường chủ hãy mau tuân theo chỉ thị số 2 của giáo chủ mà hành sự đi. Phiêu ba cung kính vái chào và đáp: Ti chức xin tuân lệnh. Nói sau, Ích Thị quay lại bảo hai người nọ rằng: "Lý lão anh hùng với từ đường chủ, mau theo ta lại đây." Thế là cả ba lại xông vào vây đánh Thiên Mẫn. Vì thấy Tiếu Diệt Lãng bảo mình đợi chờ, với thân phận của mình cao cả như vậy, Lục Đường nhất thời không tiện ra tay ngăn cản. Tiếu Diệt Lãng chờ ba người kia đi rồi, liền quay lại thùng thẳng nói với Lục Đường tiếp. Bồn tọa nghe nói kiếm thuật của bằng hữu họ Tôn rất độc đáo đã lâu, nhưng bằng hữu nên rõ, cơ đỏ của Sích Y Giáo đi tới đâu, bốn bề đều đỏ tới đó." Bằng Hữu thử nghĩ xem, Hiện tại, bằng hữu có tài ba hơn được hai người trưởng môn của Thiếu Lâm với Võ Đăng không? Lục Đường bóng cả cười đáp. <cười> Nhất tâm đại sư của Thiếu Lâm, Ngọc Thanh chân Nhân của Võ Đăng, tuy được Võ Lâm bầu làm Thái Sơn bắc đầu thực, nhưng tiếc thay Lão Phu chưa có dịp lãnh giá họ. Mấy chục năm nay, Lão chưa hề phục một người nào hết. Bằng hữu họ tôn, tự phụ quá. <cười> Tính của Lão Phu xưa nay vẫn vậy. cửu Thiên Lai rút kiếm ra, cười nhạt đáp. Xưa này thích y giáo hành sự không để cho một người nào được can thiệp cả. Bồn tọa đang phải lãnh giáo bằng hữu mấy thế. Lão cũng có ý muốn đó. Kiếm của bằng hữu đâu. Tùy người lão mới sử dụng đến kiếm. Chứ đối với tiếu diện là người thì chả cần phải sử dụng đến kiếm làm gì. cửu thiên lai nghe nói cả dần liền nhảy sổ lại quát lớn. Bằng hữu họ tôn hãy thử oai lực của thiết tinh kiếm của bần đạo. Lão phu đã bấy nhiêu tuổi đầu. Chưa hề có nghe thấy cái tên nào tà môn như vậy nói sau lục đường giữa ông điêu lên chống đỡ đến con một tiếng quả nhiên Tiếu diện lang không hổ thẹn là phó giáo chủ của sích y giáo y vẫn đứng yên không hề bị rung động chút nào nhưng đang lúc đó Tiếu diện lang bỗng thấy có ánh sáng đỏ thấp thoáng và có mấy luồng gió vô thanh vô thức nhằm mặt mình mà bắn tới y giật mình kinh hãi vội nhảy lùi về phía sau quát hỏi bằng hữu họ tôn không những nổi danh việc kiếm pháp mà lại còn biết sử dụng cả ám khí nữa lão phu bình sinh không bao giờ dùng ám khí đả thương người hết có thế mà bằng hữu vẫn chối cãi được. lục đường cúi đầu nhìn cái ông điếu của mình rồi bỗng cười khì và đáp: Hả, có lẽ lão phụ vội ứng chiến quên mất gạt tàn thuốc đi đấy thôi. nói xong ông ta gỡ những tàn thuốc ra, rồi dỡ ông điếu lên nói tiếp: bây giờ người không còn phản kháng lão phụ dùng ám khí đả thương người như thế nữa đấy chứ. bị đối phương chọc tức như vậy, cửu thiên lai tức giận khôn tả kêu la om sòm một hồi, mua kiếm xong lại tấn công luôn năm kiếm cùng một lúc. Truy Phong kiếm khách vẫn đứng yên một chỗ và chỉ dùng cái ông điếu bằng tre khẽ gạt mấy cái là đã chống đỡ hết năm thế kiếm rất lợi hại của đối thủ liền. Sau mấy tiếng kêu con con, kiếm của Thiên Lai đã bị xứt mấy mảnh và ông điếu của Lục Đường cũng đã bị chém phải mấy nhát kiếm. Chống đỡ xong năm thế kiếm của đối phương rồi, Lục Đường lên tiếng cười một hồi rồi quát hỏi: Tiếu Diện Lang, thử xem ngươi chống đỡ nổi bao nhiêu thế kiếm của lão phu nào? Nói xong, ông ta mua ống điếu xông lên tấn công luôn. Tuy võ khí của ông ta chỉ là một cái ống điếu mà thôi nhưng còn lợi hại hơn cả kiếm thuật và ra tay nhanh không thể tưởng tượng được. Thiên lai gắng sức lắm mới chống đỡ được bốn thế kiếm ấy nhưng chân tay đã cuốn quyết rồi. Thì ra, truy phong kiếm khách muốn thử xem công lực của đối phương ra sao. Bây giờ, ông ta đã biết rõ thực hư rồi không còn khách sáo nữa. Vội giờ, Lưu Vân thập cửu thức ra đình tâm giết chết tên tướng giặc số 1 của xích y giáo ngay tại chỗ còn phía đằng kia thiên mẫn đang kịch chiến với mấy tên địch thổ chàng mới giờ một nửa pho thái thanh kiếm pháp ra thôi đã biến thành một bờ tường kiếm khí khiến năm kẻ địch két chạy quanh ở bên ngoài mà không sao tiến tới gần chàng được các vị đường chủ hãy nghe đây cử phó giáo chủ đã tới nơi chúng ta phải thi hành ngay chỉ thị số 2 của mau giáo chủ dù sao cũng phải giải quyết xong cho tên họ nhạc này mới được phiêu ba vừa nói dứt đã cùng với hai người nữa xông vào vòng chiến bọn lưu thành bá nghe thấy cử phó giáo chủ thân hành vào đốc chiến Chúng phấn khởi hết sức, tên nào tên ấy cũng muốn lập công ở trước mặt chủ nhân. Thiên mẫn thì có thái thanh cương khí bảo vệ lấy bổn thân, nhưng dần dần chàng đã cảm thấy áp lực ở bên ngoài càng mạnh hơn trước, đến nỗi khó mà giờ thái thanh kiếm pháp ra đối địch được. Sức lực ở bốn mặt tám phương như bài xoăn đảo hải lấn át tới. Đang lúc ấy, chàng nghe thấy Phụng Nhi hớn hở kêu gọi, Thượng quan cô cô, các người mau lại đây. Ủa? Phụng Nhi? Ồ, vấn đề ca. Xuân Mai tỷ, chúng ta mau tiến lên đi. Long Nhi với Phụng Nhi cứ đứng yên một chỗ, đứng có lại gần đó. Tiểu Long đáp: để không sợ gì chúng. Phùng Nhi cũng đỡ lời. Thượng quan cô cô, đại sư huynh và nhị sư huynh đã nhận lời để dành bộ áo đỏ kia cho cháu đối phó rồi đó. Thiên vẫn biết cầm Vân với Xuân Mai hai người đã tới. Võ công của hai người này khá cao siêu thật, nhưng chưa chắc đáp thắng nổi bọn cao thủ này. Và nếu hai nàng ra tay, thì bọn Long Nhi và Phụng Nhi thể nào cũng nhảy vào vòng chiến. Vì vậy chàng lo vô cùng vội rú lên một tiếng thật dài rồi giờ luôn thế kiếm thứ hai của thái thanh kiếm pháp dùng khí ngự kiếm thanh kiếm của chàng bỗng biến thành một cái cầu vòng bay vòng quanh một lượt Văn diều tiên cô đứng ở gần nhất cũng may kiếm của y thị là bảo kiếm nên chỉ bị chém gãy làm đôi và cánh tay của y thị tê tái không sao dơ lên được y thị hoảng sợ vô cùng vội nhảy lùi về phía sau đang lúc ấy lại có mấy tiếng kêu lon con tới thấp thì ra khi giới của những người kia đều đã bị chém gãy hết rất ý còn bị chém gãy một cánh tay và kỵ thâm thì bị chém đứt làm đôi, nằm gục ở trong vũng máu. Còn Lạc Khạo bị chém đứt một cái tay Kiến Âm thì bị đâm thủng ngực, vết thương cũng khá nặng, chỉ có Vạn Diệu tiên cô, Đông Hạo, Phiêu Ba với Thanh Bá bốn người thì chỉ có khí giới bị chém gãy làm đôi mà thôi. Bọn chúng đều là những tay cao thủ có tên tuổi trong Võ Lâm mà không một tên nào biết Thiên Mẫn ra tay như thế nào hết, vì vậy tên nào tên nấy hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh, đứng đờ ra như tượng gỗ. Cửu Thiên Lai, Tôn Lục Đường, Âm Sơn Song Thi, Thương Chấn Thiên, Ông phần Ngao và Phó Lão Nghĩa nghe thấy tiếng kêu la thảm khốc đều ngừng tay và quay đầu lại nhìn về phía Thiên Mẫn. Đang lúc ấy bỗng có một thiếu nữ thất thanh kêu la, tiếp theo đó có người quát lớn: Ai dám tới gần ta sẽ giết Y Thị trước. Mọi người quay lại nhìn mới hay nhân lúc cẩm vân tới gần, Vạn Diệu Tiên Cô đã vội dùng tay trái nhặt đầu kiếm gãy lên dí ngay vào sau lưng nàng, đồng thời Y Thị còn cười khinh nói: Con nhãi nếu Mi hơi cử động một chút thì ta sẽ giết chết Mi liền. Xuân Mai, Tiểu Long và Phùng Nhi ba người định xông lại cứu, vạn diệu tiên cô lại quát tiếp: đến nào tới gần ta sẽ giết Y trước. Nói xong, Yi Thị đưa mắt nhìn Thiên Mẫn, cười thê thê nói: tiểu tử họ nhạc kia có mau vứt trường kiếm đi không? Thiên Mẫn thấy vậy tức giận vô cùng, chàng muốn nhảy lại cứu, nhưng vì cách vạn diệu tiên cô chừng bảy tám trượng, nếu mình không cứu kịp có phải cẩm vân đã bị đối phương giết chết ngay không? Trang đứng đờ người ra, nhất thời không biết nghĩ cách gì để cứu được Cẩm Vân. Lúc ấy, đồng hạo tay cầm kiếm gãy đã đi tới gần hát sát thần. Kiến âm bị thương rất nặng, nhưng đã có hai thiếu nữ mặc cung trang băng bó cho y. Lạc hậu chỉ bị đứt có một chiếc tai thôi, nên y theo phiêu ba, thành bá cùng đi tới trước vạn diệu tiên cô, để đề phòng thiên mẫn đột nhiên nhảy lại cứu người. Còn Phùng Nhi tay đang cầm cái ống ngũ ương trâm, hình như nó đang đề phòng. Hết thấy vạn rượu tiên cô đâm cẩm vân là nó sẽ bấm chốt bắn chết bọn người ấy liền. Tiểu từ hoa nhạc kia chẳng nhẽ ngươi không nghe thấy lời nói của bổn tiên cô hay sao? Thiên mẫn cô nén lừa giận hỏi, Ngươi muốn nhạc mỗ bỏ trường kiếm xuống là ngươi tha cho cẩm vân liền, có phải không? Ngươi buông trường kiếm xuống, có bao giờ tiên cô thất tín với ngươi, nhưng ngươi phải để cho tư đường chủ điểm huyệt đã. <cười> Chuyện này thì chỉ có thể lừa đứa trẻ lên ba thì được. Tuy Phong kiếm khách vừa cười vừa giữ ông điếu lên chỉ vào thiên lai mà nói như trên và tiếp. Tiếu diền Lang Lão Phu không thuộc phạm vi bị uy hiếp của y thị. Chúng ta cứ tiếp tục đâu đi. Chưa biết chừng Lão Phu cũng bắt chước yêu phụ mang kiềm chế ngươi để uy hiếp lại. Nói xong, ông ta xong lại tấn công thiên lai liền. Hãy nói phía bên kia cầm vận bỗng với giọng run run la lên. Mấn đề ca, không nên mắc hớm y thị. Vận diệu tiên cô tức giận khôn tả quát lên. Tiền tỷ muốn chết có phải không? Y Thị vừa nói vừa đâm mũi kiếm vào người Cẩm Vân, nàng bị đau liền kêu ối chả một tiếng và ứa nước mắt ra. Thiên vẫn tức giận vô cùng liền quát lớn: yếu phụ, ngươi dám hành hạ Cẩm Vân hiền muội như thế có phải không? Nhạc mộ sẽ giết chết các ngươi ngay tại chỗ liền." Tiểu tử nói nhiều vô ích, người cứ buông long hình kiếm xuống, tiên cô sẽ tha cho Y Thị ngay. Cẩm Vân bỗng trèn tròn xoè đôi mắt lên, vừa khóc vừa nói: muốn đại ca, cứ mặc muội, muội đành chết, đại ca trả thù cho muội là được rồi." Nói xong. Nàng đưa người về phía sau, nhưng vạn diệu tiên cô nhanh tay điểm vào yếu huyệt tê của nàng và mũi kiếm vẫn dí vào sau lưng. Thiên Mẫn đành phải ném long hình kiếm ra ngoài xa hơn trưởng, thanh kiếm cắm sâu xuống mặt đất, rồi chàng lớn tiếng cười và hỏi Đấy, ta đã ném kiếm rồi, người mau buông tha cho nàng đi. Vạn diệu tiên cô đưa mắt nhìn ngũ ương trâm ở trong tay phổng nhi một cái, rồi quả nhiên rời mũi kiếm ra và mồm thì nói Có phải tiểu tử người muốn chúng dẫn thân vào chỗ chết không? Thiên Mẫn đầu đáp Người cứ việc bảo họ từ lại đây Nhưng trước khi chết điểm huyệt nhạc mố Người phải thả cẩm vân ra ngay Nói tới đó chàng lại bảo Xuân Mai Với Phùng Nhi và Tiểu Long ba người rằng Các người mau lưu sướng Xuân Mai, Long Nhi và Phùng Nhi ba người Không dám cưỡng lệnh đành phải lùi về phía sau Bảy tám bước và Diệu Tiên Cô cười khi mà bảo Lạc Hậu rằng Từ đường chỗ làm ơn tới gần Điểm huyệt của ý đi Lạc Hậu bị Thiên Mẫn Cắt mất một tay trong lòng đang hầm hực Nên vừa được lệnh một cái Y đã vội lớn bước tiến tới gần Thiên Mẫn liền. Ngờ đâu Y chưa tới gần, vừa trong thấy tầm mắt của Thiên Mẫn, Y đã hoảng sợ đến chân tay run lẩy bẩy ngay. Thiên Mẫn cười nhạt nói tiếp: Họ từ kia, <cười> ngươi sợ gì mà không dám tới gần? Lạc hậu hồ thẹn vô cùng liền tiến tới trước mặt chàng. Thiên Mẫn không thèm nhìn Y, mồm chỉ quát lớn: Người cứ việc điểm vọt đại huyện ở phía sau lưng ta, nhưng nếu vạn diều tiên cô chưa buông tha mùi mũi của ta, mà người đã điểm trước thì đừng có trách nhặt mẫu giết chết người ngay. Lạc hậu sợ thiên mẫn hạ sát thủ thực Nên y chỉ dơ tay lên Nhắm vào yếu huyệt của thiên mẫn Định tấn công xuống thôi Vì nơi yếu huyệt mà y định điểm đó Chỉ khẽ điểm một cái Đường sự cũng sẽ bị mê man bất tỉnh liền Nếu điểm nặng đường sự sẽ chết ngay tại chỗ Lạc hậu yên trí trường của mình đánh xuống Đối phương thể nào cũng chết ngay tại chỗ Nhưng khi y vừa đập xuống Bỗng cảm thấy tay của mình như bị một luồng chân khí vô hình ngăn cản Y kinh hoàng vô cùng Trái lại thiên mẫn làm như không hay biết gì hết ngẩng đầu quát bảo vạn diệu tiên cô rằng họ từ đã để tay vào yếu huyệt của nhạc mẫu rồi người có mau buông tha người không vạn diệu tiên cô đắc trong thấy tay phải của lạc hậu để lên trên yếu huyệt của thiên vẫn thực và hình như đang đợi chờ mình ra lệnh mới dám hạ độc thủ trong lòng bực mình liền nghĩ thầm tên này ngu thực đã để tay lên yếu huyệt rồi mà không hạ độc thủ ngay chẳng nhẽ còn chờ ta tha cho con tiệt tì này thực rồi mới ra tay hay sao y thị nghĩ như vậy liền đưa mắt nhìn lạc khẩu không ngờ lạc hậu cũng đang đưa mắt nhìn lại mình Nhưng y Thị lại không tiện lên tiếng ra lệnh mà chỉ bụng bảo dạ rằng Đăng nào tiểu tử họ nhạc đã ở trong tay chúng ta rồi, còn hai con nhỏ kia thì sao thoát khỏi tay ta. Nghĩ đoàn Ý Thị liền cười nhàn một tiếng và nói Từ đừng chủ, mau ra tay đi. Nói xong y Thị dơ tay lên vỗ mạnh một cái, cầm vận đáp bắn ra ngoài xa bảy tám thước và ngã gục xuống đất ngay. <cười> Thiên Mẫn bỗng ngừng mặt lên trời mà cười, thân hình chàng vừa rung động một cái. Thai thanh cương khí đã lan tràn ra tứ phía ngay. Lạc hậu chỉ kêu được một tiếng hự, người đã bị chân khí của Thiên Mẫn hất bay ra tận ngoài xa. Đồng thời, Thanh Long hình kiếm đã hóa thành một cái cầu vồng, đột nhiên ở dưới đất bay lên nhằm Vạn Diệu Tiên Cô phi tới. Sự thể xảy ra quá đột ngột khiến ai cũng không thể tưởng tượng được. Tất nhiên, đó là Thiên Mẫn đã giờ môn tuyệt học Tung Hạc Cẩm Long ra, chàng cố ý vứt trường kiếm đi, chờ Vạn Diệu Tiên Cô buông tha Cẩm Vân rồi mới vận chân khí xuống tay phải sai bảo thanh kiếm nhằm vạn diệu tiên cô mà chém tới. Thanh kiếm đi nhanh như điện chớp, vạn diệu tiên cô muốn tránh cũng không kịp, đành phải nhắm mắt đứng yên chờ chết. Đang lúc sinh tử chỉ cách có mải may ấy, thì bỗng trên không có một chuỗi tiếng cười thực lớn vọng tới, và có một bóng người nhanh hơn kiếm quang phi tới, giơ tay ra chụp lấy thanh bảo kiếm của thiên bẫn. Long hình kiếm có thể chém vàng chặt sắt sắc bén như vậy, mà ai lại dám ra tay bắt?